Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm việc Anh họ cô vốn không đồng ý để cô muốn làm gì thì làm Nhưng nếu là bà xã đại nhân Thay mặt cô khẩn cầu thì lại khác Vì thế cô thuận lợi ở Đài Bắc công tác Chuyện của Kha Gia vốn không thể giấu mãi Cuối cùng vẫn lọt vào tai cha mẹ Cô chỉ có thể khuyên cha mẹ mình đừng quá nóng giận Hủy đi công lao tích đức nhiều năm Dù sao cô vốn không bị Kha Dục nhân lừa Có lẽ một phần là nhờ tổ tiên linh thiêng phù hộ, thiện hữu, thiện báo. Một phần cũng là vì Kha Ngọc Khanh nên cô không muốn truy cứu thêm. Mà phiền toái của cô vẫn còn. Đó chính xác là cái đuôi chu lập nghiệp. Mặc dù hắn không đuổi theo tới đại Bắc, cũng tuân thủ hứa hẹn với cô, không có mang chuyện của hai người nói ra với cha mẹ cô. Nhưng lỡ như hắn đem chuyện của hai đứa nói cha mẹ nuôi biết cũng có khả năng lắm đấy. Không chừng những lời phỏng đoán của mẹ nuôi sẽ nhanh bay đến tay cha mẹ cô cho xem. Mấy ngày này, cô muốn phiền đến chết đi. Cha mẹ suốt ngày cứ gọi điện bảo cô về nhà cùng chu lập nghiệp bồi dưỡng tình cảm. Sau đó nhanh chóng được cả cô và nhà chu ra, tránh cho hai người già phải lo lắng, không yên cho con gái bị xem là dê béo là mục tiêu của những người khác lợi dụng. Thật ra, tôi cũng không phải là đồ ngốc, một lần bắp ngã là một lần trưởng thành. Hiện tớ đã được một bài học rồi Chỉ là cha mẹ cố tình muốn thúc ép tớ thôi Mà tớ từ lâu đã biết ngoại trừ chu lập nghiệp Những người đàn ông khác tiếp cận tớ đều là vì tiền Ngồi trên tảo điện để trở về nhà Cô không ngừng nhỏ to tâm sự và di động Tâm du Chẳng lẽ điều kiện của tớ lại tệ như vậy sao Nếu không phải mình là con nhà giàu Thì trừ bỏ chu lập nghiệp ra Những người khác theo đuổi mình không phải vì tiền Thì cũng là vì mắt họ có vấn đề sao Phía bên kia chuyển đến tiếng cười khanh khách của trung tâm du. Đương nhiên là không phải rồi. Khác biệt ở chỗ cha mẹ cậu chứng kiến chu lập nghiệp trưởng thành nên hiểu rất rõ tính tình của hắn. Còn những người đàn ông giả tạo như Kha Dục Nhân, bọn họ nhất thời không nhận ra mới hy vọng hai người có thể ở bên nhau. Đúng rồi, chu lập nghiệp thật sự chưa lên tìm cậu à? Thật sự, lựa cậu làm gì? Nhắc tới chuyện này, cô có chút giận dỗi. Có lẽ hắn là tỉnh ra rồi. Cảm giác yêu mình chỉ là ảo giác nhất thời. Thời điểm hắn thấy mình và Khoa Dục Nhân ở bên nhau nên sinh ra cảm giác mất mát, nông nổi. May mà mình đã sớm biết nên không đồng ý kết giao với hắn đấy. Phải không vậy? Trung tâm du cho rằng cô nói dối. À đúng rồi. Cậu bảo với mình thứ năm này là họp lớp. Sẵn tiện chúc mừng hai bạn học trung lớp sắp kết hôn. chu Lập Lập có khi nào sẽ tham dự hay không? Không đâu, tính khi hắn thất thường như vậy chắc sẽ không đi họp lớp đâu. Giọng điệu của cô quả quyết. Thật sao? Vậy mà mình nghĩ cậu trở về họp lớp là vì hắn cơ đấy. Cậu bị bệnh thần kinh à? Mình nhìn thấy hắn đã hai mươi mấy năm rồi, có gì khác đâu. Không nói nữa, mình xuống xe đây. Cô dập máy, cất vào trong tuổi sách rồi bước xuống xe. Cô không phải vì chu lập nghiệp mà quay về Nam Bộ mà vì cô muốn tham dự họp lớp. Cô sớm biết hắn không thích đi gặp bạn cũ, vì như vậy rất nhàm chán, vui chơi xong liền tan họp, đến vài năm sau không hề liên lạc, rất vô nghĩa nên hắn chắc chắn sẽ không đi. hẳn là sẽ không đến chứ. Chắc chắn là vậy. Nhưng cô bị những lời nói của tâm du tác động, làm cho lòng mình thật khẩn trương. Đều là do chu lập nghiệp làm hại mà. Đầu tiên là theo đuổi cô như thể không có cô thì sẽ chết. Nhưng khi biết cô và Kha Dục Nhân chia tay được hai tháng rồi, cũng không lên đại Bắc tìm cô. Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Đúng là quá khác biệt. Đương nhiên, cô nói vậy là để bản thân trần tĩnh lại một chút. Có lẽ hắn nghĩ muốn cho cô có thời gian thích ứng mà tạm thời không tìm đến cô. Nhưng cô không thể bình tĩnh lâu như vậy. Tuần đầu tiên bình thường, sang tuần thứ hai cô bắt đầu bồn chồn buồn bã. Trải qua hai tháng cô bắt đầu cảm giác tình cảm chính mình bị tổn thương nghiêm trọng vì sự lạnh lùng của ai kia. Khi hắn vất vả học thạc sĩ ở Pháp, bận rộn đến nỗi không thể liên lạc qua webcam với cô cũng giống như hai tháng này không hề quan tâm đến cô vậy. Tình trạng như vậy diễn ra đâu chỉ một lần đâu, cho dù không còn yêu cô nữa thì vẫn có thể làm bạn bè mà. Nếu cứ như vậy thì ngay cả làm bạn cũng không được ư. Trước kia cô cố gắng kháng cử sự quyến rũ của hắn, bảo vệ tình bạn vĩnh cửu của hai người, bây giờ còn ý nghĩa gì chứ? Nghĩ lại cũng không đúng lắm, hắn đối xử với cha mẹ cô vẫn bình thường mà, còn có thường xuyên qua nhà nói chuyện, thăm hỏi họ, vậy là vì lý gì? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net